Hồi thứ 685 hoang địa hung hiểm Đối với yêu cầu của hai người nam lũng hầu Thì vương thiên cổ cùng với những tu sĩ khác Cũng không có ý kiến gì thêm nữa Không cần nói đến tu vi của hai người này Mà chỉ cần với thân phận là người phát khởi ra việc này Thì việc có nhiều bảo vật hơn một chút cũng là lẽ thường Vì sợ có gì đó bất chắc có thể xảy ra Bọn họ không đợi hết hội giao dịch chấm dứt Mà liền khỏi hành sau hai ngày chuẩn bị Mọi người cùng nhau phát thể là không tiết lộ bất kỳ tin tức gì về việc này ra ngoài trước khi đi. Nhưng mà, hàng lập thấy được với bộ dáng của hai người nam lũng hầu thì dường như bọn họ không sợ có gì đó bất thường phát sinh ra. Suy cho cùng, việc tìm ra đúng vị trí và phương pháp mở ra cấm chế đều nằm ở trong tay của bọn họ rồi. Hơn nữa với tâm cơ và thần thông của họ thì cũng không sợ người khác qua mặt được mình. Hàng lập đáp ướm tham gia vào việc làm này cũng chính là do bản thân cần phải làm. Từ khi hắn tiến tới Nguyên Anh kỳ, bởi do không có đan dược thích hợp để sử dụng cho nên thanh nguyên kiếm quyết tiến triển cũng không được bao nhiêu. Hàng lập tính toán nếu như chỉ ở trong động phủ tự mình khổ tu thì cũng phải mất khoảng 2-300 năm thời gian cũng chưa chắc tu luyện tới đỉnh cao nhất của Nguyên Anh sơ kỳ. Về sau có thể tiến tới Nguyên Anh trung kỳ thì thật sự không thể nói được. Vì vậy cần phải coi xem cơ duyên cùng tạo hóa thế nào đã. Bởi tư chất không phải là yếu tố quyết định tất cả. Bởi có thể tu luyện đến mức tu sĩ nguyên anh kỳ thì cũng không phải do thiên tư hay tài năng hơn người. Theo như ý định ban đầu của Hàn Lập thì chờ sau khi đại hội giao dịch kết thúc thì sẽ bế quan tu luyện các loại công pháp bí thuật khoảng 100 năm. Sau khi có chút thành tựu thì rời khỏi động phủ đến các nơi du lịch tìm kiếm một ít di chỉ cổ tu và các loại thiên tài địa bảo. Chỉ có vậy mới có được cơ hội tiến tới cảnh giới cao hơn. Bây giờ có cơ hội tìm được bảo vật đỉnh cao của trụi ma cốt. Thì hàng lập làm sao có thể buông tha chứ? Nói không chừng, đây có thể là một cơ duyên với hắn. Còn những người khác có lẽ tâm tư cũng không khác mấy với hắn. Bởi hiện tại các vị nguyên anh sơ kỳ này đã gặp bình cảnh không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Vì vậy bọn họ cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đột phá tu vi cả. Mà ở chuỗi ma cốt này việc các vị ma tu cùng nhau đồng quy vu tận. Mà những vị này cũng không phải là các vị cổ tu sĩ bình thường. Mà nghe nói lúc đó bọn họ cũng là những người danh tiếng đứng hàng đầu. Vì vậy công pháp lưu lại hay là đang dược đều không phải đơn giản. Chỉ bằng một điểm này thôi cũng đã làm cho bọn Hàn Lập phải động tâm rồi. Còn như vị thiếu chủ của Huyễn Linh Môn nếu đã cùng nhau đi thì trên đường nếu có cơ hội thì Hàn Lập cũng sẽ không khách sáo ra tay tiêu diệt. Nếu như không bị vị Huyễn Linh Môn Vương Thiên Cổ phát hiện ra thì đối phương làm sao có thể thoát khỏi tay hắn. Phải biết rằng Ma Đạo cùng với Thiên Đạo Minh của hắn hiện tại vốn là đang đối địch với nhau. Hàng lập trong lòng sinh ra sát ý rồi tự suy tính một hồi khi đang đi trên một con đường đá xanh Nhưng mà hắn còn không biết cách đó vài con hẻm nhỏ Thì Vương Thiên Cổ đang chậm rãi bước đi tới phía trước Còn Vương thiền và Yến như yên không nói tiếng nào đi phía sau Bây giờ ngươi hãy đem chi tiết sự việc ân oán mà ngươi có kể rõ cho ta biết Xem ra người đó vẫn còn rất hận ngươi Sau này vợ chồng của ngươi không được rời xa ta quá nếu không sẽ bị hắn đánh lén Vương Thiên Cổ chậm rãi phân phó nói ra Dạ, nhị bá Không nghĩ năm đó tiểu chức có gì sai Nhưng không ngờ là tiểu chức lại tự tạo cho mình một cái đại địch Người này trong thời gian ngắn có thể liên tiếp đột phá kết đan Rồi nguyên anh thành công thì thật sự là một việc ngoài ý muốn Vương Thiên Cung Kính đáp Hờ, ngươi cũng không cần phải nổi giận làm gì Lấy uy lực cao thâm của huyết linh thì phu phụ Các ngươi cũng không cần phải e ngại tên tiểu tử này Hơn nữa huyết linh sau khi đột phá tới tầm thứ bảy thì hai người các ngươi cũng tương đương như người kết thành nguyên anh. Đến khi đó người nào mới thực sự đi tìm phiền toái thì cũng khó mà nói được. Nhưng mà, lần này đi mộ lan thảo nguyên, hai người các ngươi cần phải thật là cẩn thận cho ta. Mặc dù ta không rời xa các ngươi nhưng hai người các ngươi cũng không được chủ quan. Nếu cùng nhau liên thủ thì cũng dư sức để ướm phó rồi, vương thiên cổ cười lạnh nói. Đa tại nhị bá chỉ điểm. Vương Thiền nghe Vương Thiên Cổ vừa nói xong như vậy Trong lòng liền cảm thấy an tâm vội vàng tạ ơn Hắc hắc Trong những người huynh đệ nhà người ngươi chính là người ta quan tâm nhất Nếu không lần này cũng không mang ngươi tới tham gia đại hội giao dịch Nhưng mà Tiểu tử nọ nguyên bổn vốn là tu sĩ của Hoàng Phong Quốc Mà lần này lệnh hồ lão hữu hình như cũng tới tham gia đại hội giao dịch Không biết tiểu tử này có liên hệ gì với lão hữu này hay không nữa Vương Thiên cổ nhỏ giọng thì thào tự nói một mình. Dường như đối với lệnh hồ lão tổ của Hoàng Phong Cúc rất là kiên kiện. Vương Thiên cùng Yến như yên nghe xong được lời này, hai người liền kinh sợ đưa mắt nhìn nhau một cái. Hàng lập trở lại chỗ ở. Sau khi đánh một giấc ngon lành. Tới sáng hôm sau mới đi ra ngoài dạo một vòng hết cả ngày thời gian để tìm mua các loại tài liệu mình cần để chuẩn bị cho thật là ổn thỏa rồi sau đó dặn dò mộ phái linh một số việc. Rồi nhờ Lữ Lạc đưa cô gái này về cùng. Lữ Lạc nghe nói Hàng Lập lại ý định rời đi mà không đợi giao dịch hội chấm dứt. Liền cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng mà Hàng Lập cũng không nói rõ chi tiết cho hắn biết nên hắn cũng dám không hỏi thêm mà chỉ ngật đầu đáp ứng. Điều làm cho Hàng Lập đối với vị lữ sư huynh này càng thêm quý mến. Còn lại một ngày, Hàng Lập cũng không đi đâu cả mà chỉ ở trong lầu các an tỉnh ngồi xuống tu luyện cả ngày. Tới thời gian ước định hàng lập thông dong rời khỏi lầu cắt rồi một mình hướng tới ngọn núi nhỏ cách phía Nam Điền Thiên thành một ngàn dặm mà đi tới. Tới nơi rồi thì thấy có Nam Lũng Hầu, Bạch Sam lão giả cùng với một vài người đã ở đây rồi. Có một điểm khác lạ là hôm nay Nam Lũng Hầu trên người không khoát cái tử bào Ngọc quan nữa mà thay vào đó là một cái trang phục nho sinh màu vàng lợt. Sau đó hai ba canh giờ thì mọi người cũng lần lượt đi tới. Còn nhóm người của Ủy Linh Môn Vương Thiên Cổ gồm ba người cuối cùng mới tới đến một lượt. Hàng lập thế này, sắc mặt liền thay đổi. Sau khi Nam Lũng Hậu nói một câu, xuất phát thì chính người bọn họ liền im lặng rời đi khỏi Điền Thiên Thành, hướng tới phía nam của mộ Lan Thảo Nguyên mà tới. Điền Thiên Thành thuộc về Ngô Quốc cũng không phải là nơi gần tới mạc Lan Thảo Nguyên Quốc gia. Cửu quốc minh kế tiếp mộ lan thảo nguyên quốc gia cũng không phải là cận kề tiếp giáp mà còn cách trung gian qua một vùng đất hoang dã chạy dài hàng ngàn dặm. Nơi này cây cỏ rất ít do nhiều năm bụi đất màu vàng bay lên tạo ra cuồng phong không ngừng xoay chuyển. Cho nên nơi này tự nhiên trở thành một nơi để cho các vị Pháp sĩ thi tài đánh nhau đến mức sống chết. Sau nhiều năm như vậy trôi qua số lượng người tu tiên chết ở nơi này cũng có tới con số hàng vạn rồi. Không nói đến lúc đánh nhau, mà ngay ở lúc bình thường thì nơi hoang dã này cũng rất là hung hiểm rồi. Bởi có rất nhiều nguyên nhân mà hai bên tu sĩ và pháp sĩ rất thường hay đánh nhau ở đây. Nguyên nhân có khi là giết người cướp của. Cũng có người là tìm sinh trong tử một con đường. Có người muốn đột phá bình cảnh cho việc tu luyện để đề cao tu vi. Bất kể là nguyên nhân gì nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm đó chính là dũng khí của người tu tiên. Vì vậy bọn họ đối với tu vi của mình rất là tự tin So với tu sĩ cùng cấp thì mình mạnh hơn vài phần Những người này hầu hết đều là tu sĩ trúc cơ kỳ Nhưng cũng có khi cũng có một số kết đan kỳ tranh đấu ở đây Mỗi khi có tu sĩ kết đan kỳ xuất hiện Thì những người tu tiên cấp thấp lập tức bỏ chạy xa lãng tránh Do sợ bị mất mạng Còn về những vị lão quái vật nguyên anh kỳ Thì lại không thèm để ý tới những kẻ cấp thấp này Cho nên Nam Lũng Hầu dẫn theo đoàn người Hàn Lập khi vào khu vực này đều không cần phòng bị. Toàn bộ khu vực hoang dã này nhìn khắp nơi đều như nhau cả, không khác nhau mấy. Trong khoảng đường 1.000 dặm đối với bọn người Nguyên Anh kỳ Hàn Lập mà nói cũng chỉ cần nửa ngày là đi xuyên qua khỏi khu vực này. Cho nên bọn họ cũng không cần vội mà vẫn giữ khoảng cách bình thường từ từ vượt qua. Nam Lũng Hầu và Bạch Sam Lão giả đi trước dẫn đường, bọn người Vương Thiên Cổ ba người thi đi đoạn hậu. Còn Hàn Lập và những người còn lại phân tán ra phi hành ở chính giữa. Trên đường đi bọn họ cũng phát hiện vài tên tu sĩ cấp thấp. Nhưng mấy người bọn họ cũng không để ý gì tới. Mà cứ vô thanh vô thức ở phía trên bọn họ phi hành bay đi. Không biết là chuyện gì xảy ra khi bọn họ phi hành phía trên vùng hoang dã được khoảng nửa canh giờ thì Bạch Sam lão giả dẫn đường phía trước bỗng nhiên dừng lại. Vân Huyên, xảy ra chuyện gì vậy? Nam lũng hầu không khỏi lo lắng hỏi. Do hắn cùng với Bạch Sam lão giả thay phiên nhau thả ra thần thức dò xét khắp bốn phía cho nên mới có việc hỏi này. Phía trước hình như có một cơn gió rất mạnh thổi tới. Mà nó có chút gì đó không bình thường. Lão giả họ vân hai mắt khép hờ. Sắc mặt căng ra. Gió lớn là việc gì chứ? Nơi này có chút gió xem ra không phải bình thường. Nam Lũng Hầu có chút kỳ quái nói, nói xong liền đem thần thức của mình thả ra hướng tới phía xa xa tìm kiếm. Hắn cũng biết không phải tự nhiên mà Bạch Sam lão giả lại nói như vậy. Ở phía sau, Hàng Lập cùng lão phụ nhân và những người khác cũng nghe rõ hai người Nam Lũng Hầu nói chuyện. Liền nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra cần phải chuẩn bị hành động rồi. Mặc dù bây giờ còn chưa chính thức tiến vào mộ Lan Thảo Nguyên, Nhưng phải cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt Mấy người bọn họ đều là những người thần thức cường đại Nghe người khác nói cho biết không bằng không bằng tự mình dò xét một chút cho yên tâm Vì vậy, bọn người hàng lập liền đưa thần thức hướng về phía trước thả ra dò xét Trên mặt mấy người bọn họ liền lộ ra nét kinh nghi, thần sắc thay đổi không thôi Cơn gió này có chút không bình thường, khẳng định là có vấn đề Tuyệt đối không thể tự nhiên mà có ra cơn gió lớn như vậy Sau khi lão phụ nhân đem Hồi thần thức thứ 686, thu lại, bác sĩ mặt. sơ hiện. Hàng lập thần thức cảm giác được hoàng phong phô thiên cái địa bay đến. Cùng phong cao chừng hơn trăm trượng. Những nơi nó đi qua các bay đá chạy. Bụi vàng cuồn cuộn như nghiệt long xuất thế. Sát khí âm âm. Hắn trong lòng cả kinh. Bất quá thần thức của hắn cường đại cơ hồ có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Hậu kiều. Bởi vậy ở khoảng cách ngoài trăm dặm hắn vẫn có thể tra xét. Khác hẳn đám tu sĩ khác. Trong cơ thể đại diện quyết vận hành một lượt thần thức ngưng tụ dò xét vào trong bão cát. Nhưng khi thần thức vừa tiến vào trong bão cát thì lại cảm thấy mờ mịt Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được hơn 10 trượng mà thôi. Hướng vào chỗ sâu bên trong tìm kiếm tình hình cũng đồng dạng, giống như sương mù bao phủ. Hàn lập cảm thấy ngạc nhiên tiếp theo lão phụ nhân có vẻ mặt mặt họ vừa cũng đem thần thức thu hồi nói Không sai, đây chính là phong linh thuật của người mộ lan Trước kia khi cùng ta đấu pháp đã thi triển loại linh thuật Hồng Trần Vạn Trượng này Linh thuật này một khi thi triển ra Chẳng những có thể ngăn cản tu sĩ chúng ta dò xét mà trong đó còn có cuồng phong cát vàng có tác dụng hộ thân vây địch kỳ hiệu Phi thường phiền toái Bất quá Tình cảnh kinh người trước mắt như vậy ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Hình như là đem phạm vi linh thuật mở rộng gấp trăm lần ngàn lần. Có chút cổ quái. Nam lũng hầu sắc mặt âm trầm đứng bên nói. Người mộ lan. Mấy người khác nghe vậy tất cả đều có chút biến sắc. Vương thiền cùng yến như yên sắc mặt lại càng tái nhật. Bất quá hai người này ở đây có thân phận cùng tu vi thấp nhất nên tự nhiên không dám tùy ý ngắt lời. Nam Lũng Huynh nói không sai. Cũng chỉ có pháp sĩ linh thuật mới có thể làm cho Bảo Cát trở nên kinh người như vậy. Hơn nữa xem uy lực mà nói không biết nên trong có ẩn tàn bao nhiêu pháp sĩ. Có những người có cùng tu vi với chúng ta ở trong đó cũng không phải là chuyện không có khả năng. Bạch Sam Lão giả đồng dạng thận trọng nói. Điều này sao có thể? Người mộ lan đột nhiên xuất động nhiều pháp sĩ như vậy là muốn làm gì? Lão phụ nhân kinh nghi hỏi hai phu nhân, chúng ta lần trước cùng người mộ lan đình chiến là chuyện khi nào? Vương thiên cổ đột nhiên sắc mặt cổ quái hỏi. Đại khái khoảng hơn trăm năm trước. Sao? Vương huynh có ý tứ gì? Lão phụ nhân nghe vậy trên mặt chật lộ ra vẻ có chút sở ngộ. Trăm năm hơn thời gian cũng không sai biệt lắm. Đủ có thể làm cho người mộ lan nghỉ ngơi dưỡng sức xong. Vương thiên cổ trên mặt lộ ra một tia chăm chọc thản nhiên nói. Vương Huynh nói không sai, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu cuộc chiến tranh mới. Không biết lại chết mất bao nhiêu người tu tiên. Bất quá sao lại xảo ngộ như vậy. Chúng ta lại đụng đầu với nhóm người mộ lan đi tiên phong. Nam lũng hầu thị thào nói. Trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Những người khác nghe vậy cũng hiểu được việc này thật sự cực kỳ trùng hợp. Trên thế gian này chuyện trùng hợp cũng nhiều, không nên quá kinh ngạc. Bất quá lúc này, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi Một là quay lại đường cũ, không cần ngạnh kháng đám người mộ lan tiên phong trước mắt Sau này tìm thời cơ khác lại tới tìm bảo khố Dù sao bảo vật cũng không có chân chạy đi Sau này chúng ta hoàn toàn lại có cơ hội Nhưng chuyện người mộ lan tiến công sẽ không chỉ mất mấy năm mà xong Mà thế sự khó lường Sau này còn có thể khiến chư vị đạo hữu tụ tập cùng nhau nữa hay không cũng khó mà nói trước được Bạch Sam lão giả trầm giọng nói Không cần phải nói con đường thứ hai khẳng định là trực tiếp động thủ từ trong phong trận đối phương xông qua Bất quá trận phong hiểm này cũng quá lớn Vạn nhất bên trong ẩn náu mấy lão hữu lợi hại có cùng tu vi với chúng ta Chúng ta rất khó thành công Chẳng lẽ không thể nghĩ đến biện pháp tránh chạm mặt đối phương sao Lão phụ nhân lắc đầu, không đồng ý nói. Đi quanh quẩn sợ rằng không kịp. Người mộ lan một khi khai chiến thì đâu chỉ có một đạo tiên phong thế này. Chúng ta cho dù đi quanh quẩn theo phương hướng khác thì sẽ vẫn không tránh được chuyện gặp phải người mộ lan. Bất quá chúng ta có thể trước tiên ẩn nặt thân hình một chút xem có thể từ bên cạnh đi qua hay không. Chỉ cần không đụng đầu trung tâm quân tiên phong, hẳn là không thành vấn đề. Mà chỉ cần qua được đội người mộ lan tiên phong thì chúng ta cũng có đủ thời gian tránh xa pháp sĩ chủ lực. Sau đó phóng tới mộ lan hư không thảo nguyên là có thể dễ dàng lấy được bão khố rồi rời đi. Lão giả sau khi trầm ngâm một chút, mới ngưng trọng nói. Nghe lão giả đề nghị, những người khác thoáng thương lượng với nhau một chút, cảm giác cũng chỉ còn có cách như thế. Dù sao ai cũng không muốn buông tha cơ hội trước mắt, mà chờ mấy năm sau thì cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đương nhiên, nguyên nhân cũng có phần là đám người Nam lũng hầu đều là tu sĩ Nguyên Anh kiều Nếu không thì dù có tâm lấy bảo vật thì bọn họ cũng chỉ có thể bụi bạm đầy mắt quay đầu mà về. Bất quá trước đó mấy người này cũng đều thả ra truyền tín phù bay về mấy chỗ cử quốc minh cứ điểm phía gần đây để cho cử quốc minh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không bị người mộ lan đánh lén không kịp ướm phó. Điều này cũng xem như bọn họ đã làm một chút nghĩa vụ với thiên Nam tu sĩ. Sau đó chính người bọn họ nhất loạt thu liễm công pháp hơi thở Ẩn nặt thân hình Bắt đầu hướng một bên lặng yên bỏ chạy Muốn tránh xa trung tâm bão cát mạnh liệt nhất Từ bên cạnh chuồng đi Bởi vì sợ vương thiền hai người tu vi không đủ Cho nên vương thiên cổ cố ý khởi động một cái quan tráo thật lớn Đem hai người này bao bọc ở trong đó Sau đó không thèm nhìn hàng lập Dần dần biến mất bóng dáng Bất quá hàng lập nhìn thấy cảnh này không khỏi khó miệng lại ám ngậm một tia cười lạnh. Lấy thần thức hắn mà nói, hành tích đám người vương thiên cổ sao có thể có thể giấu được cảm ứng của hắn. Khoảng cách hơn trăm dặm trong nháy mắt tới ngay. Bụi, hoàng trầm cùng bão cát như phản phức như yêu ma từ phía chân trời xa xa mơ hồ đè xuống. Cát vàng chưa tới nhưng một cổ thiên phong trụ liên tục gào thét mà đến. Cũng may bọn họ trước đó đã di chuyển lệch khỏi quỹ đạo phong trận. Mọi người đã di chuyển khá xa sang một bên. Chỉ có rất ít cổ phong trụ từ một bên xẹp qua. Căn bản không tạo được uy hiếp. Phong trụ này đường kính lớn cũng tầm vài chục trường, nhỏ cũng đến mấy trượng đủ để giấu mấy tên pháp sĩ bên trong. Hàng lập ẩn hình tại cự ly gần như thế dùng thần thức cảm ứng rất rõ ràng. Trong các phong trụ này mơ mơ hồ hồ có nhân ảnh thoáng động. Xem ra đều có pháp sĩ ẩn nặc ở trong đó. Bất quá đám pháp sĩ này hiển nhiên cũng không có phát hiện đám người hàng lập nên ngự gió bay đi. Đám người hàng lập mắt lạnh nhìn chầm chầm, mọi người đồng dạng lặng yên vô thanh vô tức bỏ chạy về phía trước. Mắt thấy bọn hắn chuẩn bị tiến vào phía sau vùng cát vàng thì nam lũng hầu đi đằng trước đột nhiên thần sắc biến đổi truyền âm cảnh cáo. Không ẩn, cẩn thận bên cạnh. Hàng lập nghe vậy xoay đầu nhìn kết quả sắc mặt cả kinh Một đạo thô rộng ước trăm trượng Mắt nhìn không thấy đỉnh phong trụ từ xa xa nhằm hướng mấy người bọn họ điên cuồng gào thét bay đến Phong trụ lớn như vậy hẳn pháp sĩ làm phép bên trong không phải tầm thường Chẳng lẽ đám người này đã phát hiện ra bọn họ Hàng lập hít sâu một hơi thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể không khỏi thúc dục lên Mặc dù đối với pháp sĩ đã sớm lâu nghe thấy đại danh, nhưng hắn thật chưa có chính mắt nhìn thấy lần nào. Bất quá tại tình thế trước mắt thì việc nhìn thấy thật sự không phải là chuyện gì cao hứng. Mấy người khác đồng dạng đề phòng nhìn chầm chầm cự phong trụ. Có người thậm chí trên tay có ám quan lưu chuyển. Đã đem pháp bảo cầm ở trong tay. Nhưng cự phong trụ chỉ lướt qua bên cạnh mọi người dường như không phát giác chút nào. Điều này làm cho nam lũng hầu không khỏi thở vào một hơi Chỉ khoảng khắc sau từ trên trời chợt rán xuống khôn cùng sa vụ Đem mọi người bao phủ bên trong Bốn phía lập tức trở nên vô cùng ám đạm Khắp nơi đều là mờ mịt bụi vàng gây cho mọi người áp lực dị thường Coi chừng một chút Bão cát này có chút cổ quái Thần thức không cách nào xuyên thấu quá xa Cũng không nên tẩu tán Nam lũng hầu tỉnh táo hô. Mặc dù mọi người nếu muốn có thể phá màn xa vụ dễ dàng nhưng có thể làm bại lộ hành tích Cũng may hoàng sắc bão cát đi qua rất nhanh Đám người hàng lập cũng chỉ có thể đem khoảng cách kéo gần chút Tiếp tục ẩn nặc thân hình Cẩn thận đi tới Nhưng chỉ sau một lát công phu chừng một bữa cơm Hàng lập nhìn cảnh sắc bốn phía buồn bã đơn điệu thì đột nhiên trong lòng mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng Đột nhiên toàn thân hàng lập phượng lại giữa không trung tự hồ muốn độn quan. Điều này tự nhiên làm cho nam lũng hầu mấy người đều ngẩn ra cũng kinh ngạc dừng lại. Hàng đạo hữu, vì sao không đi, lão phụ nhân nhướng mày, có chút bất mãn hỏi. Mấy vị đạo hữu không có phát giác điều gì không ổn sao. Hàng lập mặt không chút thay đổi nói. Đạo hữu nói lời này là có ý tứ gì. Hán tử ngâm đen thân hình chật lón lên đã đến bên người hàng lập có chút kinh ngạc hỏi. Vương Thiên Cổ cùng Bạch Sam lão giả nghe vậy, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt lại cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Kỳ thật ta không nói, có đạo hữu cũng có thể nhận thấy được. Chúng ta ở trong khu vực bão cát bay lớn như vậy nhưng ngay cả một pháp sĩ cũng không có đụng tới. Điều này không lẽ tất cả các pháp sĩ đều tập trung đến trung tâm bão cát hay sao? hơn nữa cảnh sắc chung quanh cũng vẫn không thay đổi chút nào điều này đại biểu cho cái gì mấy vị đạo hữu cũng có thể biết hàng lập sắc mặt khó coi nói có người ở thi triển cấm chế ám toán chúng ta hán tử ngâm đen sau khi nghe xong đồng dạng sắc mặt hổ thẹn lẩm bẩm nói theo sau trong mắt tinh quang chớp động hướng bốn phía nhìn dò xét không ngừng hàng đạo hữu nói không sai ta cũng cảm giác được có chút cổ quái Xem ra chúng ta đứt xác bị đối phương phát hiện, sau đó làm phép đối phó chúng ta. Xem ra không thể không đại chiến một hồi. Nam lụt hầu sau khi im lặng một chút, gật đầu đại Cầm thượng đó. sư. Mấy người khác nghe vậy cũng không ai lộ vẻ bối rối. Mọi người đều rõ ràng. Đám pháp sĩ này chỉ dám dùng cấm chế vây bọn họ. Chứng tỏ nơi đây cao giai pháp sĩ đúng là không nhiều lắm. Nếu không đã sớm đánh thẳng đến rồi. Bất quá bọn họ cũng không thể để bị vây lâu quá. Một khi viện quân của mộ lan nhân chạy tới, thì có thể có phiền toái lớn. Vì vậy mấy người lão phụ nhân trên người xuất hiện đủ mọi màu sắc quen hoa chết động. Không hề che giấu nữa đều thi triển thần thông bắt đầu đánh vào cấm chế bốn phía. Hàng lập phiêu dật. Tiện tay bắn ra ba đạo thanh mang đón gió cuồng trướng. Trong nháy mắt hóa thành ba đạo thanh sắc kinh hồng hướng về các vàng cách đó không xa. Tại nơi mọi người công kiếp bỗng nhiên xuất hiện một tầm nước gợn nhộn nhạo vàng ba động Tiếp theo hoàng quan chết động cấm chế này giống như bạc chỉ bàn bị mọi người công kiếp dễ dàng bị xé rách nát bấy Thấy vậy đắc thủ dễ dàng như vậy Mọi người có chút kinh ngạc ngẩn ra Hàng lập thấy cảnh này Nhưng lại sắc mặt không thay đổi lập tức hóa thành một đạo kinh hồng Từ lỗ hổng bay nhanh ra Một người đều nghĩ cái cấm chế vội vã bố trí thì có thể có bao nhiêu uy lực nên bị bọn họ một kích phá nát cũng vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng thấy cử động dứt khoát của hàng lập, các lão quái khác sau khi sửng sốt một lúc thì cũng lập tức hiểu được. Đồng dạng độn xuất theo sát. Sau khi rời khỏi đây, bên ngoài mặc dù đồng dạng cát bay đầy trời nhưng rõ ràng không còn có cảm giác áp lực nằm trong cấm chế. Điều này làm cho hàng lập trong lòng thở nhẹ, thần thức hướng mọi nơi đảo qua muốn phân biệt rõ phương hướng để tiếp tục hành động. Nhưng đang lúc này, hàng lập thần sắc vừa động, hai mắt bỗng nhiên mở to nhìn chầm chầm một chỗ cát vàng đang phiêu phù ở không trung không nhúc nhích. Giờ phút này, trong đồng tử hắn mơ hồ có lam quan chớp động, có vẻ có chút yêu dị. Trên mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hàng đạo hữu, ngươi ở đây làm gì? Lúc này từ phía sau đuổi theo. Nam lũng hầu nhìn thấy hàng lập bất động ngóng nhìn thì cũng kinh nghi đồng dạng dùng thần thức hướng tới phương hướng này liếc mắt một cái. Nhưng không phát hiện có gì khác thường. Không khỏi kỳ quái nói. Không có gì ta chỉ là đang cân nhắc chúng ta nên đi về hướng nào. Hàng lập quay đầu lại thần sắc như thường nói. Trong bão cát quỷ quái này thần thức cũng không thể sử dụng. Nếu chỉ dựa vào mắt thường thì có thể nhìn ra được cái gì sao? Bản hầu có một kiện tinh bàn dị bảo đem ứng phó với tình hình này hoàn toàn thiết hợp. Nam lũng hầu lộ ra vẻ không cho là đúng mà nói. Sau đó đưa tay hướng vào bên hông móc ra một kiện đạm hồng sắc ngọc vàng. Mặt hình tròn. Nam lũng hầu một tay cầm bảo vật, một tay bắt quyết tiếng niệm chú ngữ khó hiểu từ trong miệng phát ra. Năm ngón tay bắt quyết hé ra. Từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo kim quang Chính là viên bàn trên mặt có các phù văn đang lưu động Kim hồng lưỡng sắc dị quang từ trên viên bàn phóng lên Hàng lập trong lòng vừa động tập trung nhìn bảo vật này Kết quả chỉ thấy trên viên bàn kim tinh điểm điểm Xuất hiện ra một cái đồ án kỳ quái ám ngậm tinh thần nhật nguyệt thiên tượng Kỳ dị lạ thường Hàng lập nhìn đến mức xuất thần còn bạch sam lão giả cũng tò mò mà tụ lại Nam lũng hầu lúc này không nghe thấy không hỏi chỉ chuyên tâm nhìn nhìn viên vàng đồ án. Một lát sau bàn tay vừa lộn. Bảo vật trong tay biến mất nhưng trong miệng thì ngắn gọn nói. Theo bản hầu. Nói xong lời này, Nam lũng hầu hóa thành một đoàn kim quan tà tà phi độn đi. Đám người lão phụ nhân, mặc lạnh tu sĩ không nói gì đi theo sau. Hiển nhiên đối với phán đoán của vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ này bọn họ có chút tin tưởng vương thiên cổ thì trên người hắc quan chết động lần nữa đem vương thiền cùng yến như yên bao thành một khỏa đụn quan đi theo. bất quá khi đi ngang qua hàng lập vị hử linh môn trưởng lão này như có như không liếc nhìn hắn một cái. sau đó dường như không có việc gì từ bên người hàng lập đi qua. hàng lập khẽ nhếch mép tựa hồ như cười như không mơ hồ chứng kiến trong hắc quan vương thiền cúi đầu không có dũng khí hướng bên này nhìn liếc mắt một cái. Bộ dáng thành thật dị thường Ngược lại thì vị đại mỹ nữ yến như yên này Con ngươi sóng mắt chết động Bình tĩnh trên người hàng lập dừng lại một chút khẽ lúc lắc đầu Hàng lập mắt thấy mình tụt lại ở phía sau Nhưng không thèm để ý cười cười Trên người thanh quan chật lón muốn bay khỏi nơi này Bất quá trước khi bay đi thần thức hắn nhìn lại phương hướng trước kia Trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái Rồi đột nhiên cười lạnh hắc hắc phá không mà đi Trong nháy mắt thân hình hàng lập biến mất trong bão cát vô tung vô ảnh. Nơi này lập tức trở nên an tĩnh dị thường. Nhưng sau khi hàng lập bỏ đi một lát, chỗ ban đầu hắn nhìn bỗng phát ra hoàng mang chói mắt. Một cái hắc hồ không có dấu hiệu chút nào đột nhiên ra mà từ đó bỏ ra một con yêu trùng. Yêu trùng này to lớn kinh người, dài ước 6 trượng, bề rộng chừng 4 trượng, thân thể hình viên cầu. Càng đáng sợ chính là yêu trùng đầu hình tam giác ngoại trừ mười mấy cái u màu vàng ngoài mắt thì còn có nhiều xúc giác dài mảnh cùng một đôi cực đại sắc bén răng nan. Phiếu trên hàng quan chết động. Lạnh lạnh dọn người. Trên lưng có bốn cái cánh màu bạc cực lớn, nhẹ nhàng chấn động không thôi. Mà trên lưng yêu thú đáng sự như thế có ba gã chiều cao không đồng đều đang đứng. Trong đó một người có bạch quan chói mắt. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Một người toàn thân có một quan tráo biết lục vây quanh, Thân hình như có như không. Người cuối cùng toàn thân màu lam nhạc mang điện hồ khiêu động không thôi, phản phúc như lôi thần hàng lâm. Đại thượng sư cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Có vẻ không ứng. Gã cả người phát ra bạch quan phương hướng đám tu sĩ nhìn hàng lập biến mất mở miệng nói. Trong lòng mơ hồ ẩn dấu vẻ lo lắng. Hừ. Không thả bọn họ rời đi, chỉ dựa vào một tòa ảo trận làm sao có thể vây khốn được sao? Không nên vọng động, những người này đại bộ phận đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đều là cùng cấp bậc với ta. Cho dù hai người yếu nhất cũng là tu sĩ kết đen hậu kìa. Chỉ bằng vào một cái hoàng sa bộ, chúng ta muốn lưu lại đối phương thì chỉ là si tâm vọng tưởng. Bóng người trong lục vụ sau khi hừ lạnh, lạnh giọng nói tâm tình có vẻ không tốt lắm. Nhưng thiên phong bộ mục thượng sư đang ở nơi nào? Hắn tự mình đưa tin đến khiến cho chúng ta nghĩ hết mọi biện pháp vây khốn đội tu sĩ này. Bộ lạc tiên phong này đều là do hắn tạm thời chỉ huy. Mà mục thượng sư đã đi liên lạc mấy cái bộ lạc khác. Đại thượng sư, không bằng chúng ta phát động trấn tộc thánh khí, ma trần phiên. Thì cho dù không có khả năng làm thương nặng này vài tên tu sĩ Nguyên Anh nhưng là vây khốn đối phương nhất thời nửa khắc thì có thể làm được. Bóng người trong Bạch Quang đề nghị. Hồ Đồ 36 can ma trần phiên đâu có thể tùy ý vận dụng. Lịch đại tổ tiên hoàng sa bộ chúng ta có hướng không tới thời khắc diệt tộc thánh phiên này quyết không thể dễ dàng sử dụng. huống hồ lấy thần thông của đám tu sĩ này cho dù thực sự có thể vây khốn được bọn họ nhất thời nửa khắc. Nhưng vạn nhất lọc vào cắn trả. Hư hao vài canh mà nói. Chúng ta phải ứng phó như thế nào. Không có trấn tộc thánh khí. Chúng ta dựa vào cái gì yên ổn ngồi ở vị trí dẫn đầu liên quân 10 đại bộ tộc. Thậm chí ngược lại có thể bị các tiểu bộ tộc biết được thì có thể phát sinh nguy cơ diệt tộc cũng không phải không có khả năng. Bóng người trong lục vụ đột nhiên giận dữ. Không chút khách khí khiển trách. Đệ tử lỗ mãn, đa tại đại thượng sư nhắc nhở Pháp sĩ trong bạch quan mặt vả mồ hôi lạnh vội vàng tạ tội Xem ra tại ngươi mới vừa trở thành thượng sư không lâu cũng không tính toán làm gì Nhưng không được phép lặp lại Dù sao chúng ta cũng không phải không có động thủ chỉ là những người này thần thông quá lợi hại Căn bản vây không vây khốn được đối phương mà thôi Vì đại thượng sư kia có ý kiến hay Nếu hoàng sa bộ chúng ta xuất ra nhân lực vật lực giúp hắn vây địch. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương hắn trở lại cùng những người khác lại đây chiếm tiện nghi. Công lao cùng chiến lợi phẩm, hắn tự nhiên sẽ chiếm phần lớn. Nếu không thiên phong bộ đồng dạng cũng có trấn tột bảo vật bọn họ vì sao không lấy ra chống địch. Ta nhìn hắn có chút tâm bất lương, mượn cơ hội trả thù hoàng sa bộ chúng ta. Bóng người trong lục vụ, Đại Thượng Sư, Lạnh Như Băng nói tự hồ đối với Mục Thượng Sư nó ấn tượng rất lớn. Vị Mục Thượng Sư này sợ rằng thật sự là có chủ ý này. Dù sao hai bộ lạc chúng ta nguyên bản vốn không thế nào thật sự hòa thuận. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là liên quân, vừa lại không phải là chính thức trên dưới tương ứng, loại. Tổn hao thực lực thành toàn cho người khác này tự nhiên không cần thật sự đối đãi Húng hồ! Lấy thiên phong bộ pháp bảo. Ngự phong xa, có tốc độ kinh khủng cũng chưa chắc không phải là không thể đuổi theo mấy người này. Hắc hắc, đến lúc đó người nào thắng người nào thật đúng là khó mà nói. Bất quá, chỉ cần bọn họ có thể đem những người này vây khốn khi quân chủ lực đến thì tự nhiên thành đại thắng. Bóng người trong điện hồ, mộ lan pháp sĩ, mở miệng tỉnh táo phân tích Ngự phong xa, mặc dù tốc độ kinh người. Nhưng nếu muốn tụ tập đủ nhân thủ mới xuất phát thì chỉ sợ là không kịp bóng người trong lục vụ. Đại thượng sư cũng không đồng ý nói. Đuổi hay không đuổi đám tu sĩ này đối với chúng ta mà nói cũng không có quan hệ. Gì lớn ta nghi hoặc chính là người đầu tiên phá trận đi ra hình như là phát hiện ra nơi tu di khổng trốn. Người này có chút cổ quái. Đầu tu di trùng này là một trong những thượng cổ kỳ trùng nổi danh. Mặc dù chiến lược không mạnh Nhưng trời xanh thần thông có khả năng tạm thời xé mở không gian tạo thành một cái khe Nhất là am hiểu khả năng ẩn nấu Hay là do đây là đầu ấu trùng nên khả năng xé mở không gian cùng thời gian cũng còn nhiều hạn chế Nhưng hai gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đối phương cũng không có phát hiện ra nơi tu di tồn tại Trong khi đó một gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ lại cảm ứng được Xem ra thanh niên này cũng không phải là người tầm thường Nếu không phải công pháp đặc thù bí thuật thì cũng có được bảo vật dò xét cực kỳ lợi hại Vị tu sĩ, đại thượng sư, này trầm tư chốc lát rồi tự nói nhưng trên mặt vẫn lưu lại một tia kinh